kết cái răng khèn. Tôi có một cái răng khèn. Khi đến trường, tôi bạn bảo đó là cái răng bừa cào. Mỗi lần tôi cười, chúng cứ chỉ vào đó. Ha ha, bựa cào kia, mày cho tao mượn về trải trí đi. Từ đó tôi không dám cười nữa. Tôi rất đau khổ. Tôi ghét những đứa có hàm răng đều. Chúng còn chỉ vào mặt tôi nói, đó là vì mày không chịu đánh răng. Những người đánh răng răng mòn đều. Một hôm bố tôi hỏi. Sao sậu thấy bố không thấy con cười, tôi nói, tại sao con phải cười hả bố? Đơn giản thôi, khi cười, khuôn mặt con sẽ rạng rỡ, khuôn mặt đẹp nhất là nụ cười. Nhưng khi con cười sẽ rất xấu xí, tại sao vậy? Bố ngạc nhiên, ai nói với con? Không ai cả, nhưng con biết nó rất xấu, xấu lắm bố ơi. Bố thấy nó đẹp, bố nói nhỏ, con nghe nhé, nụ cười của con đẹp nhất. Nhưng làm sao đẹp được khi nó có cái răng khệ? Ai cha, bố bật cười. Thì ra là vậy, bố thấy đẹp lắm, nó làm nụ cười của con khác với những đứa bạn. Đáng lý con phải tự hào vì nó, mỗi đứa trẻ có một điều kỳ lạ riêng, có người có một đôi mắt rất kỳ lạ, có người có một cái mũi kỳ lạ, có người lại là một ngón tay. Con hãy quan sát đi rồi con sẽ thấy, con sẽ biết rất nhiều điều bí mật về những người xung quanh mình. Tôi biết một điều bí mật về cô giáo, cô có cái mũi hồng hơn những người khác, và tôi đã nói điều đó cho cô hay. Cô gạc nhiên lắm. Thật không? Cô trợn mắt. Em nói thật, mũi cô rất hồng. Em còn phát hiện một điều nữa. Khi trợn mắt, mắt cô thật to. Những người có con mắt nhỏ không làm được như vậy đâu. Bố em nói đó là một điều bí mật. Cô đừng nói cho ai biết nhé. Khi cô nói điều bí mật ra, cô sẽ quên cái mũi cô ngay. Vậy à, em có nhiều điều bí mật không? Dạ có, nhưng em sẽ không kể cho cô nghe đâu. Em sợ em sẽ quên nó. Không sao đâu, khi em kể điều bí mật cho một người biết sự bí mật, thì bí mật vẫn còn. Khi gặp cô, em sẽ nhớ là có hai người cùng giữ chung một bí mật. Và tôi đã kể cho cô nghe bí mật của tôi, tôi cũng muốn kể cho các bạn nghe nữa. Vì như vậy, các bạn sẽ giữ dùm tôi một điều bí mật. Khi tôi và bạn gặp nhau, bạn sẽ nhớ bí mật đó. Chuyện là như vậy, ngày xưa, ngày xưa, ở một khu làng nọ, có một đứa bé luôn cười suốt ngày các bạn biết tại sao không? tại vì nó có một cái sang khành.